trương 1.473 đồ long kiếm một đầu tóc tím thon dài đừng nhìn là tự nhiên nhưng mà giờ phút này trên thân thể cô nàng lại tràn ngập một cái loại uy áp đáng sợ khiến cho tiêu viêm hết hồn loại uy áp này tựa hồ đến từ thành trưởng kiếm màu vàng trong tay nàng nàng nàng vừa ngơ ngác nhìn cánh tay chống chải của mình sau khi bắp tay hóa thành rồng Lực lượng phòng ngự trong cơ thể đã đến một trình độ kinh khủng trong thời gian ngắn cho dù cứng đối cứng với cường giả ngũ tinh đấu thánh. Cánh tay kia cũng không thể bị chặt đứt một cách dễ dàng như vậy nhưng mà. Đồ long kiếm là đồ long kiếm. Người lại thực sự triệu hồi ra đồ long kiếm. Tình trạng ngơ ngẩn kéo dài một lát liền bị sự đau nhức từ cánh tay làm bừng tỉnh. Nam Long Vương ngẩng mạnh đầu nhìn tự nhiên đang bước hư không mà tưới cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh trường kiếm được cấu tạo từ chất lỏng màu vàng trong tay nàng một bên trong lòng tây long vương cũng chấn động mãnh liệt hai mắt vốn đỏ ngầu xuất hiện vẻ kinh ngãi muốn chết cả người hắn run rẩy nhìn trường kiếm trong tay tưởng nhiên trên khuôn mặt rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi đồ long kiếm tứ này không phải là một vũ khí mà là một đấu kỹ trí cường của thái hư cổ long tộc loại đấu kỹ này chỉ có người sở hữu huyết mạch vương cổ Tình thuần nhất mới có thể thi triển được ra Thậm chí Cho dù là Tam Đại Long Vương Bọn họ cũng không thể thi triển Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng tự nhiên lại có thể làm được điều đó Phải biết rằng các đời Long Hoàng Trước đây khi thực lực phải tới Lục tinh đấu thánh mới có thể miễn Cưỡng triệu hồi đồ Long Kiếm Mà bây giờ tự nhiên thực lực mới chỉ là Tứ tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi Đồ Long Kiếm tên như ý nghĩa Chuyên môn dùng để đồ Long Đây là một loại thủ đoạn chuyên Thuộc về Long Hoàng Trừ khi cổ long có thực lực vượt xa đồ long kiếm, nếu không thì đối mặt với nó bất kỳ cổ long nào cũng chỉ yếu ớt như đậu hú. Đồ long kiếm Trên đồng long đảo giữa khắc tất cả mọi người ngừng lại thân mình, ngẩng đầu lên ánh mắt hiện vẻ sợ hãi nhìn bóng hình xinh đẹp trên hư không. Cho dù huyền ma và các cường giả khác nhịn không được run rẩy thân thể, đó là sự e hại đến từ sâu trong huyết mạch. Đồ long kiếm là thứ mà tất cả thái hư cổ long đều cực kỳ e ngại. Long hoàng bệ họa cự nhìn triệu hoán ra đồ long kiếm. tất cả trưởng lão đông long đạo dư dậy ngước nhìn hư không, kích động tới mức nước mắt đầy mặt. Long hoàng có thể triệu hội ra đồ long kiếm, mới là long hoàng chân chính. từ nay về sau tự nhiên đã có quyền uy để thống trị cổ long bộ tộc. đồ long kiếm xuất thế, ai mới là long hoàng thực sự? nếu các người cứ khăng khăng một mịch cẩn thận sẽ phạm kiếp bất phục trước đồ long kiếm đại trưởng lão đông long đảo trôi nổi giữa không trung cầm long trượng giống lớn nghe được tiếng hô của lão một số chiến sĩ trong tam đạo sắc mặt thay đổi thậm chí ngay cả ba người huyết ma cũng không dám nói nhiều lửa câu uy áp của độ long kiếm từ hư vô không sàn quách tán tới tận đây làm cho bọn họ cảm giác như bị đè nặng trên lưng cái thứ khổng bố chém rộng như chém gà kia giống như là đặt trên cổ bọn họ bằng bằng sự yên tĩnh bao phủ đông long đảo la sao rốt cuộc có chiến sĩ tam đảo nhịn không được uy áp xuất quà từ huyết mạch này quỳ sướng quỳ xuống hướng về phía hư không xa xa kia mà theo người đầu tiên quỳ xuống sau đó không lâu càng ngày càng nhiều cổ long đã làm ra lựa chọn quyết định thuần phục thế cảnh đó sắc mặt quyền ma cùng một số cao tầng thực lực mạnh mẽ của tam đảo cũng từ từ tái nhợt bọn họ biết hôm nay đại thế thực sự đã mất sau này đồng lòng đảo sẽ vượt qua tam đại long đảo rất xa đi mau Khi thấy cục đồng lòng đảo đa đại biến, thì trên hư vô. Tây Long Vương cũng mạnh mẽ áp xuống sợ hãi trong lòng, gầm lên giận dữ thân ảnh nhanh. Trong nhé mắt lùi lại, mà nam Long Vương một bên cũng bất chấp cánh tay bị đứt, vẻ kinh hãi vội vàng lùi về sau. Loại phản nghịch này, đố Long Kiếm chém. Hai trọng mắt màu tím tự nhiên lạnh lùng nhìn hai người đang lùi lại, giọng nói lạnh thấu xương truyền ra. Trọt đố Long Kiếm trong tay chậm rãi dơ lên, vùng về Tây Long Vương một kiếm vung xuống phạm vất như một cơn sóng kỳ dị đang trào ra từ mũi kiếm. khi một kiếm vừa xuống, tề long vương cũng phát hiện ra lập tức trong mắt càng thêm sợ hãi. một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ miệng nhất thời, đầu, thân thể, cánh tay, lượng người trên quán xuất hiện từng lớp vẩy rồng. vẩy rồng hiện ra thì ánh sáng kỳ dị giống như là không thể bị phá vỡ, nhưng mà lớp vòng ngự nhìn cực kỳ mạnh mẽ kia chỉ có thể một lát đã trực tiếp tan rã. từ trong đồ long kiếm xuất ra năng lượng kỳ dị xuyên qua hư không nhẹ nhàng quét qua thân thể, suy tác động nhẹ mà quét qua, sắc mặt Tây Long Vương trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, hắn kinh hãi cúi đầu lại thấy một cái vết thương vô cùng lớn trách từ bả vai xuống, kéo dài đến hông, ở đó chi kín vậy rồng cứng rắn nhưng mà lại vỡ ra hai lửa giống như đậu hố. Nơi bị vỡ cực kỳ bóng loáng, phía sau vậy rồng máu tươi chảy ao ao như suối, mơ hồ có thể thấy được nội tạm bên trong cơ thể Một kiếm làm cho Tây Long Vương trọng thương Quy lực đồn Long Kiếm đối với thái hư khổ Long quạ Mà nói thực là cực kỳ khủng bố à, Chỉ trong chớp mắt một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa Truyền ra trong miệng Tây Long Vương Đỏ nhức sâu tận trong xương tủy Làm cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt Thần chí bắt đầu trở nên mê muội Cách đó không xa bên cạnh Tây Long Vương Nam Long Vương thấy cảnh này thì tay không khỏi lạnh như băng Hắn hùng hằng núp luốt một ngụm lướt bọt trong lúc này không hề suy nghĩ cứu người hiện tại ý niệm duy nhất là nhanh chóng rời gọi nơi đây uy áp đổ lòng kiếm thực sự khiến cho hắn muốn điên mất ực tiêu viêm nuốt một ngụm đức bọt trong lòng đầy tràn rung động đối với loại phòng ngự khủng khiếp của ba tên này hắn đã tự kiểm nghiệm qua Cái cả hủy diệt họ liền mạnh nhất của hắn cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ bị thương nhưng mà tự nhiên chỉ kiếm một kiếm nhẹ nhàng vùng xuống thiếu chút nữa lấy mạng tây long vương chạy mau nam long vương cao lên một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại, tây Long Vương không biết lùi lại, cũng biết lùi lại chỉ còn là đường chết, một tay che miệng vết thương giữ tự, cấp tốc vận chuyển đột khí trong cơ thể điên cuồng lùi đi. Bên cạnh, Điêu Viêm tự nhiên chậm rãi đi qua, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn hai người muốn chạy trốn, đồ Long kiếm trong tay lại rơi lên lần nữa, chợt khẽ vạch xuống, một kiếm này vừa vạch xuống thì Tư Viêm chợt thấy, mái tóc dài của Tự nhiên đột nhiên có một sợi bị biến thành màu xám trắng, Đột Long kiếm này đang tiêu hao sinh mệnh của tự nhiên thế vậy thì lòng tiêu viêm nhất thời chấn động người muốn đuổi tận giết tuyệt bổn vương liều mạng với ngươi thấy tượng nghiền lại vạch xuống một đường kiếm trong lòng tây long vương cùng long năng vương đồng thời xuất hiện một mùi vị tử vong tới gần bọn hắn bây giờ đã trọng thương một kiếm vung xuống đương nhiên là giữ nhiều lành ít kinh nghiệm lúc trước cùng bọn họ biết dưới đầu long kiếm bọn họ không thể trốn thoát hai người lập tức bị bức đến thiên cuồng một gộp máu tươi kìm sắc đột nhiên phun ra long Hoàng Trung kiểm sắc quyết dịch trước mặt hai người nhanh chóng bọc Tan ra, hóa thành một cái chiếc chuông lớn màu vàng Hoàng kim có chân và cao đến vài chục trượng ba Bọc thân thể hai người Tây Long Vương Con kiểm sắc đại trung thành hình Thì cơn sóng giao động kỳ dị kia lướt đến như thiểm địa Cuối cùng cũng mạnh mẽ oanh kích đến Trên kiểm sắc đại trung Phanh Thanh âm lớn chuyển ra Kim sắc đại trung đột nhiên giao động kịch liệt Tạo thành từng cái gợn sóng xoay tròn Trong ánh mắt kinh hãi của hai người Tây Long Vương muốn lộ tung ra. Suy, kim sắc đại trung lộ mạnh dao động còn sót lại ảnh hưởng đến hai người Tây Long Vương, lập tức một chiếc chân của mỗi người văng ra xa, ngắn ngồi mấy chục phút nhị Long Vương biến thành Long Vương tàn tật, Lịch Đồ còn muốn thi triển Long Hoàng Lực, nhìn thảm trạng hai người, trên gương mặt tự nhiên cũng xuất hiện vẻ cười lạnh. Đồ Long kiếm trong tay không chút lưu tình vạch xuống lần nữa. Phụt, một kiếm này không thuận lợi vạch xuống khi mới giờ được một nửa thì thân thể mềm mại của tự nhiên run lên, một cái ngụm máu vàng phun ra sắc mặt trở lên tái nhợt. Cho dù một kiếm kia không hoàn toàn buông xuống nhưng vẫn có một luồng dao động truyền sang như trước, nhanh chóng lướt về hai người làm Long Vương mở trong trạng thái trọng thường hai người cũng chỉ có thể kinh hãi cảm nhận cỗ dao động càng lúc càng gần. Bụt khi hai người bị cỗ dao động kia chạm đến thì một thân lạnh nhanh như chớp lướt tới, đúng là Bắc Long Vương từ nãy đến giờ chưa hiện thân mỗi tay hắn nắm lấy bạo vai một người trực tiếp buôn ra một ngụm máu tốc độ tăng vọt lóe vài cái biến mất trong hư không không gian hư vô à. sau khi thân ảnh biến mất không lâu từ phương hướng chạy trốn truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê lương rõ ràng là không tránh được luồng dao động kỳ dị đuổi giết tam đại long vương đã chiến bại nhìn thấy ba thân ảnh chất vật chạy trốn trên đông long đạo thân thể huyền ma bỗng lạnh xuống Thật tất hình đột ngột phóng lên cuối cùng cùng một vài trưởng lão tam đạo chia ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn Nếu tiếp tục lưu lại thì rõ ràng là muốn chết Thật nào một thanh kiếm khủng khiếp Tiếp yên nhìn thân ảnh ba người Bắc Long vương biến mất chợt ánh mắt chuyển về thanh kiếm giống như là chất lỏng trong tay tự nhiên Lỏng khẽ hốt một hơi khí lạnh Trường 1470 Từ Đại chiến kết thúc Ba người Bắc long vương chạy trốn thì thân thể tự nhiên cũng không vì vậy có động tĩnh gì. Đôi mắt tím hiện lên vẻ lạnh lùng nhìn chăm chăm hướng ba người biến mất. Lát sau thành kế màu vàng được tạo thành từ chất lỏng trong tay chậm rãi dao động. Chợt biến mất không thấy. Mà khi đổ long kim biến mất thì tự nhiên bỗng phun một ngụm máu tươi. Thân thể làng từ từ ngạ về đằng sau rơi xuống. Thế vậy tiêu biêm cả kinh vội vàng tiến đến. Đưa tay giữ lấy tự nhiên. Nhìn khuôn mặt trắng bạch của nàng. Không khỏi có chút đau lòng xem ra tiêu hào khi thi triển đố lóng kiếm đối với tượng nhiên là quá lớn. Với lại cái loại tiêu hào này dường như không phải là đấu khí. Ta không sao. tự nhiên nằm trong lòng tiêu viêm, đôi mắt màu tím nhìn hắn trên gương mặt hiện lên nụ cười gượng gạo. Nghe vậy tiêu viêm không khỏi lắc đầu, ôm tự nhiên như vậy ngồi xuống giữa hư không. Tình huống trong cơ thể hắn cũng rất xấu nếu như không có lực lượng huyết mạch trong trái tim truyền ra, trước trị kinh mạch bị hư hao thì chỉ sợ hiện tại hắn không hắn cũng nạc giống như là phế nhân không thể động đậy nhưng mà dù sao bây giờ tiêu viêm cũng đã là cung cẳng hết cỡ lúc trước một mình đấu tam đại long vương khiến cho hắn bị thương rất nặng này ăn đi đây chính là đan dược nàng thích ăn nhất tiêu viêm lấy ra một bình ngọc từ trong nạp dưới đổ ra mấy viên đan dược đưa cho tự nhiên cười nói vẫn còn coi ta tiểu cô nương sao ngạch cầu chiêu chọc của tiêu viêm tự nhiên nhịn không được lườm hắn một cái Không cách ký nhận lên an dược, đem chúng bỏ vào miệng. Bây giờ nàng ăn đan dược cũng tào nhã hơn nhiều, không giống như lúc là tiểu cô lương trước kia ăn như hổ như sói. Long Hoàng bệ hạ ở phía dưới đám người đại trưởng lão đông long đạo nhanh chóng bay bút tới, sau đó dừng lại trước người tự nhiên không xa, thành ầm cùng kính nói, bọn họ có chút tức thở chỉ liếc qua, hai người liền vội vàng cúi đầu. Đại trưởng lão đồng lòng đạo đã bình an vô sự chưa? thấy những trưởng lão này khuôn mặt tái nhợt tự nhiên đỏ lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấy rựa trong lồng ngực Tiêu Viêm từ từ đứng dậy. Bên giọng nói suy yếu xuất hiện chút uy áp. Bẩm bệ hạ, long đạo không còn trở ngại, người của Tam đại long đạo đã trốn đi nhưng vẫn còn không ít tộc nhân cổ long tộc lựa chọn ở lại Đông Long đảo Đại trưởng lão cung kính nói, những người trong lời quán chính là mấy cái tên tộc nhân của ba đạo mới quỷ xuống dưới kia. Ở cứ tạm thời nhận bọn họ quan sát cẩn thận một chút đề phòng có thám tử lẫn vào trong đó. Tự nhiên cái gật đầu nói: "Vâng, vậy còn Tam Đại Long Vương?" Đại trưởng lão gật gật đầu chần chờ nói: "Tam Đại Long Vương không chết chính là chướng ngại lớn nhất để cố Long tộc thống nhất Tam Đại Long Đảo. Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đã bị chặt đứt tay chân, tương lai dù có khôi phục thực lực cũng sẽ giảm nhiều." Bằng vào một mình Bắc Long Vương gói thành đại sự, đợi khi đồng Long Đảo nghỉ ngơi lấy lại sức, lập tức phản công Tam Đảo hoàn thành đại nghiệp thống nhất đôi mắt màu tím tự nhiên sệt quá sắc bén thản nhiên nói có lẽ do thân thể chứa long hoàng hiện tại khi nào nói chuyện tự có một loại uy áp bộc lộ ra dưới cái uy áp này thì dù là tiêu viêm bên cạnh cũng chỉ âm thầm líu lưỡi khó có thể tưởng tượng được tiểu nhá đầu vô cùng tham ăn kia sau khi trưởng thành lại hùng hãn đến như vậy dạ nghe vậy thì đám đại trưởng lão thở vào nhẹ nhõm cung kính nói bọn họ cũng không dám ở lại chỗ này quá lâu Sau khi cuối người thi lễ liền bay trở về đông long đảo, tự nhiên mới thi triển ra đồ long kiếm, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi Nhìn đám người đại trưởng lão kia đi xa, lúc này tự nhiên mới quay đầu lại. Thấy ánh mắt tiêu viêm có chút cổ quái lập tức ngẩng ra nói. Sao vậy? Ai? long hoàng bệ hoạn uy danh của ngài thật lớn. Tiêu viêm lắc đầu thở sai một tiếng. Sau khi tự nhiên bây giờ, hắn vẫn thích tiểu của lương hoạt bát người thơ suốt ngày đòi ăn bên cạnh. Hắn trước kia hơn. Ta cũng không ra vẻ trước mặt người Tại sao lại cảm thấy như vậy Tự nhiên liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái Đột nhiên dịch đến gần tiêu viêm Trên gương mặt tinh xảo hiện lên chút cười xấu xa nói Không phải người rất thích vậy sao Trước kia ta thấy ánh mắt của người thường chú ý Trên người thải lân a Khụ khụ, linh tinh Nghe vậy tiêu viêm mặt đỏ lên Liếc nhìn tự nhiên một cái ngữ khí như vậy Có chút giống như là tiểu nhá đầu trước kia Hắc hắc, tự nhiên che miệng cười khẽ Chờ thu lụ cười lạnh lại Nhìn tiêu viêm nói Ta tạ lần này nếu không có huynh giúp đỡ ngăn cản lâu như vậy Hơn nữa đánh trọng thương tam đại long vương Thì dù ta có sử dụng đồ long kiếm cũng không thể tạo thành uy hiếp như vậy Cảm ơn thì khỏi đi Vì chuyện của làng trong khoảng thời gian này ta chịu không ít hành hạ Tiêu viêm hơi trực mắt để giải quyết sắc rối tự nhiên Hắn hào tồn tâm cơ Hào tồn tâm cơ Mới mượn sức cầu ưu địa mình mãn tộc Còn lửa đường chọn giết cương giả thiên yêu hoàng tộc Lấy con tim uy hiếp mới có thể cho những cái tên này Cút trở về Sau khi chạy tới đây Lại cùng Tam Đại Long Vương huyết chiến một hồi đều đến kinh mạch đứt đoạn Nếu không phải thân thể mạnh mẽ mà nói chỉ sợ lần này hắn Đã chết Dĩ nhiên với tính cách của tiêu viêm cũng không nói thẳng ra điều này Lập tức phất phất tay bay về đông long đảo Nhưng mà không ngờ được Thân nình vừa động kinh mạch trong cơ thể liền truyền ra từng cơn đau nhức Lập tức khuôn mặt méo mó Nhẹ nhàng hít một hơi lạnh Đã nhiều năm như vậy mà con thích cậy mạnh, trong khoảng thời gian này ở lại Đông Long đảo dưỡng thương cho tốt đi. Khi Tiêu Viêm hít khí lạnh, thì một làn gió hương thơm truyền vào mũi, chợt hắn quay lại thì cánh tay của mình đã được nâng lên, sau đó tiếp xúc một mảnh êm ái mềm mại. Quay đầu lại chỉ thấy tự nhiên đỡ lấy lửa người quán, thân hình chợt động bay vút về hướng Long Đảo. Khi bay mái tóc tím bay phất phới, vuốt nhẹ trên mặt Tiêu Viêm làm hắn vô cùng thoải mái. đại chiến Đông Long đảo dưới sự uy hiếp khủng bố của đồ Long Đao, Rốt cuộc kết cục Đông Long Đảo đại thắng Mà sau trận chiến này Thực lực Đông Long Đảo không thể nghi ngờ Sẽ đang gọt lên vượt xa Tam Đại Long Đảo Trái lại Tam Đại Long Đảo Át tất nhiên sẽ là Có xuất hiện suy giảm Đồ Long Kiếm là dấu hiệu của Long Hoàng Quá khứ không ít chiến sĩ Tam Đảo Không tin thân vận tự nhiên Nhưng trải qua việc này Sự hóa nghi lập tức tan thành mây khói Dưới sự kêu gọi của Long Hoàng chính thức Các loại uy áp tới tử huyết mạch Sẽ khiến tộc nhân Tam Đại Long Đạo làm cho quyết định cuối cùng. Từ nay về sau Tam Đại Long Đạo không còn tới cơ tiến công Đông Long Đạo nữa. Bọn họ sẽ chuyển từ chủ động sang thành bị động. Chỉ có thể vô lực nhìn Đông Long Đạo ngừng tụ lực lượng thẳng đến lúc diệt trừ Tam Đạo hoàn thành thống nhất cổ Long Bộ Tộc. Đương nhiên, một bước đó vẫn còn thời gian công ngắn. Sau khi Tam Đại Long vương thất bại, Đông Long Đạo tương đối tất bật, có khá nhiều công việc sau trận chiến đặc biệt lần này Đông Long đảo lại còn có thêm không ít cư dân mới. Và khi toàn bộ Đông Long Đảo đang bận rộn thì tiêu viêm lại tìm một mật thất trực tiếp tuyên bố bế quan. Lần này thương thế của hắn thực quá nặng, thậm chí suýt chút nữa bị tòi cái mạng. Bởi vậy hắn cần phải chữa trị cho tốt trạng thái tình huống trong cơ thể, tránh cho xuất hiện di chứng làm trở ngại đến việc tiền tiến thực lực. Nếu không mà nói tổn thất này thực sự sẽ làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi trong mật thất tĩnh lặng mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra tiêu viêm xếp bằng trên bệ đá làm bằng hàn ngọc hai mắt nhắm nghiền năng lượng lồng đậm xê dịch lưu động quanh hắn theo cái từng đợt hô hấp chậm rãi tràn vào cơ thể từ khi tiêu viêm vào mật thất tĩnh lý tí, bây giờ đã là 10 ngày trong 10 ngày này thường thế nghiêm trọng trong cơ thể quán đã dần dần khỏi hẳn nhưng lương theo thường thế chuyển biến tốt đẹp tiêu viêm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại thân thể hóa thành đá từ sau khi đi vào vẫn là duy trì tư thế như thế không chút di chuyển nhưng không ai biết rằng bên ngoài tiêu viêm tĩnh lặng như mặt nước thì bên trong cơ thể lại không bình hòa như trong tưởng tượng thình thịch trong cơ thể tiêu viêm trái tim chậm rãi nhúc nhích lường theo mỗi một nhịp đập đều có một cái tiêu huyết dịch màu tím hồng hiện ra chậm rãi chạy xuôi từ trái tim cuối cùng dũng mãnh khuếch tán ra hướng tứ phương tám hướng tiêm máu màu mổ, tím hồng giống như là có nhiệt độ kinh khủng đến cực đoan những cái kinh mạch cơ bắp bị nó đi qua đều đột ngột sôi trào lên Mà cái loại cảm giác kỳ dị Như là được trọng sinh Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này Tiêu viêm không rõ ràng lắm Hắn chỉ biết là sau khi bế quan không lâu Huyết mạch lực tân sinh lúc trước Tiêu huyện giúp án dung hợp vấn ẩn Giấu sâu trong trái tim Lúc này tự động chạy ra Tiêu huyết mạch lực này dù có chút mỏng manh Nhưng có được hiệu quả cực kỳ thần kỳ Thường thấy nghiêm trọng trong cơ thể tiêu viêm có thể khỏi hạn trong thời gian chưa đầy 10 ngày, đại bộ phận hiệu quả là tia máu tím máu hồng này tạo ra. Mặc dù không hiểu vì sao cái tia máu màu tím hồng lại chạy ra, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có ý định thống chế nó mà là thuận theo tự nhiên, đương nhiên làm cho Tiêu Viêm có thể yên tâm mặc kệ nó tiêu triển, tất nhiên là bởi vì hắn có thể cảm giác được mỗi một lần tia máu tím hồng dựa qua thì dường như thực lực bản thân có sự tăng trưởng rất nhỏ Có loại cảm giác này giống như Luồng máu đang không ngừng gột rửa rèn luyện thân thể của hắn Không thể nghi ngờ đây là một việc tuyệt hảo Bởi vậy tiêu viêm cũng không cố ý ngăn trở Ngược lại lường theo thời gian trôi qua hắn từ tử đi vào một trạng thái ngủ say Mà sau khi hắn lâm vào ngủ say Thì trái tim vẫn chậm chạp đập theo tiết tấu Một cái tia máu màu tím hồng lại chảy xuôi ra Không biết mệt mỏi rửa sạch kinh mạch và huyết nhục của tiêu viêm Đương nhiên, theo quá trình gột rửa này, khí tức tiêu viêm cũng đã chậm rãi tăng lên. Trường 1475, nhị tinh đấu thánh Trong tĩnh thất yên lặng, khái niệm về thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ, hương chậm thoang thoảng bốc lên, mùi vị khiến cho người ta sảng khoái, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua dưới sự nhàn nhã này. 3 tháng Tư Viêm ngồi xếp bằng bế quan kéo dài chừng 3 tháng. Thời gian này, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngờ tới, nhưng dưới trạng thái ngủ say, hắn đã quên mất thời gian, giống như đang đắm chìm trong cảm giác hồ rửa tuyệt vời. Trong tĩnh thất, Tư Viêm an tĩnh ngồi xếp bằng dưới giường Hàn Ngọc, hiện giờ ra tay của hắn xuất hiện màu tím nhạt. Trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy dưới da tay có một cái luồng màu tím hồng đang lưu động. Lúc màu tím hồng lưu động tràn ngập ra một cái loại dao động cực kỳ mạnh mẽ sóng ánh sáng lan tăn, bất quá bây giờ sóng ánh sáng này chỉ là nhộn nhạo trên cơ thể Teyريم, từng lớp hào quang màu tím hồng quếch tán ra từ trái tim hắn rồi lan tràn tới từng bộ phận thân thể. Thời gian tia sáng lưu động kéo dài chừng 3 tháng. 3 tháng gột rửa trực tiếp khiến cho da tay vốn là màu trắng của Teyريم nhuộm thành tím hồng, thậm chí ngay cả một đầu tóc đen trong lúc mơ hồ cũng lấp lánh chút tím hồng. Nhìn quét có vẻ yêu dị. Đường nhiên biến hóa này không phải là bề ngoài của Tiêu Viêm, trong 3 tháng này khí tức của hắn cũng đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, còn cách một đường nó có thể đất Có thể đột phá tới nhị tinh đấu thánh, huyết mạch luyện thể, hiển nhiên mang lại cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt. Khi khí tức Tiêu Viêm đạt tới nhất tinh đấu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong thì hắn cũng không có tỉnh lại từ trạng thái ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, 91, 93, 97, 99 ngày, ngày thứ 100. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua tới ngày thứ 100 kia, trong tĩnh thất, im lặng đột nhiên xuất hiện âm thanh ảo ảo kỳ dị. Âm thanh giống như tiếng nước chảy mà hướng tầm mắt về phía. Âm thanh chuyển đến thì chính là phát ra từ trong cơ thể tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên giường hàn ngọc. Tại khi tiếng ảo ảo chuyển ra thì không gian xung quanh cơ thể tiếp viêm đột nhiên xuất hiện sao động dữ dội. Từng luồng năng lượng giống như là thực chất ngừng tụ tạo thành lốc xoáy xoay quanh thân thể quán, phát ra tiếng rít vu vu. Tốc độ xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau cùng càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào tĩnh thất bị hút vào trong lốc xoáy, mà thể tích lốc xoáy cũng nhanh chóng bành trướng. Bành, tĩnh thất vốn vô cùng cứng rắn, lúc này trực tiếp bị lốc xoáy càng ngày càng khổng lồ kia xé rách ánh sáng chói mắt từ bên ngoài đổ xuống chứa dọi bên trong sao vậy xảy ra chuyện gì đông long đảo đột nhiên xuất hiện vòng lốc xoáy năng lượng lập tức nhiều cường giả phát hiện sau đó từng đạo thân ảnh lướt đi rái lên vài cái liền xuất hiện bên ngoài tĩnh thất của thiêu viêm trượt ánh mắt kinh ngạc nhìn lốc xoáy năng lượng đang điên cuồng xoay tròn không cần bối rối mọi người giữ nguyên vị trí khi mọi người đang kinh ngạc một giọng nói bình thản chuyên ra từ long điện chợt thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, chính là mấy người tự nhiên và tiểu y tiên thấy tự nhiên hiện thân mấy tộc nhìn thấy hơi cổ long tộc vội vàng góp người hành lễ, rồi chậm rãi lùi lại một chút. ta đang thắc mắc vì sao chữa tường lại cần thời gian lâu như vậy, hóa ra là sắp đột phá. tự nhiên huyền phú trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống thân ảnh tiêu viêm trong gió lốc cười nói, ở bên cạnh tiểu y tiên cùng thanh lân cũng là nhẹ nhàng thả lỏng. ba tháng nay trong lòng các nàng lo lắng muốn chết. Nếu như không phải tự nhiên đảm bảo không có chuyện gì xảy ra thì các nàng đã nhịn không được xông vào tính thất. Dù sao lần này tiêu viêm bị thương quá là ai cũng lo. Hắn gặp phải điều gì bất chắc ngoài ý muốn gì đó mà rất may là điều xấu nhất các nàng lo sợ cũng không xuất hiện. Ngược lại, tiêu viêm còn nhân họa đắc phúc mượn huyết mạch lực trong cơ thể trực tiếp đánh sâu vào nhị tinh đấu tánh. Tiêu viêm huynh đệ quả nhiên là người phi thường, mới mấy tháng trước còn lại nhất tinh đấu giả sơ kỳ, hiện tại liền có cơ hội đột phá đến nhị tinh một bên yêu mình cũng là thưởng thức từ tận đáy lòng. trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn có trở về cũ u địa mình mãng tộc nhưng đa phần thời gian lại ở trên đông long đảo. thật vất vả mới có tìm được cơ hội giao hảo với tái hư cổ long tộc. tự nhiên hắn sẽ nắm chặt cơ hội. đặc biệt hiện giờ đông long đảo đang có xu thế thống nhất tái hư cổ long tộc. trên bầu trời khi mọi người đang vì biến hóa của tiêu viêm mà bàn tán xôn nổi, thì trong lúc xoáy năng lượng do thiên địa quán trú vào càng ngày càng kinh khủng, càng lúc lốc xoáy kia càng xên xên cuối cùng mơ hồ từng giọt chất lỏng lơ lửng xung quanh lốc xoáy lương theo lốc xoáy xoay tròn mà từ từ tràn ra một cái luồng sao động kinh thiên khiến cho mọi người biến sắc càng ngày càng nhiều luồng năng lượng ngưng tụ thành chất lỏng lốc xoáy cũng từ từ biến thành nước xoáy mấy phút ngắn ngủi đạo năng lượng cuối cùng cũng bị ngưng tụ thành một cái giọt chất lỏng năng lượng hội tụ vào trong vùng nước xoáy khổng lồ. Âm, khi lớp xoáy hoàn toàn hóa thành xoáy nước năng lượng thì toàn bộ vùng nước xoáy hung hăng run rẩy một lần, chợt tiêu viêm giống như lâm vào ngủ say. trăm ngày lại là đột ngột mở ra, hai đạo hào quang màu tím hồng kinh người bắn ra từ mắt hắn, hai đạo hào quang tím hồng dữ dội bắn về phía chân trời dưới cái quang mang của nó không ít tộc nhân cổ long tộc cảm sao được cảm giác được một cái loại uy áp kỳ dị loại uy áp này cũng phát ra từ huyết mạch cùng loại đây là uy áp của long hoàng huyết mạch ra lại xuất hiện trên thân thể hắn khi nhiều tộc nhân cổ long tộc đang sững sốt gương mặt tự nhiên cũng thoáng hiện chút kinh ngạc trong tia sáng kia là cảm nhận được một mùi vị quen thuộc là long hoàng huyết mạch lực hơn nữa còn trộn lẫn một số lực lượng khác bọn họ tự nhiên cũng không biết cổ huyết mạch lực này chính là tiêu tộc huyết mạch cổ tộc huyết mạch cùng long hoàng huyết mạch dung hợp mà thành. trong đó tự nhiên có một ít mùi vị của long hoàng. khi đông long đảo vang lên từng tiếng kinh hô thì miệng tiêu viêm bỗng há mạnh ra. chợt mọi người liền nhìn thấy nước xoáy năng lượng cực lớn hóa thành một cái cột nước trực tiếp bị tiêu viêm một ngụ hút vào cơ thể. âm thời điểm luồng năng lượng cuối cùng bị hút vào cơ thể thì tiêu viêm trên giường hàn ngọc anh đang ngồi trực tiếp lộ mạnh tung thành bột phấn một cái luồng khí tức dị thường kinh khủng chậm rãi tràn ra từ cơ thể bao phủ cả mảnh thiên địa này thành công cảm thụ được cố khí tức kinh khủng kia đám tự nhiên cũng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm một hơi trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng phù tiêu viêm ngẩng đầu chậm rãi phun một ngụm khí đặc sệt cố khí tức này ngừng tụ cùng một chỗ hóa thành một cái giọt chất lỏng rơi vào đám bột phấn hàn ngọc nhất thời hào quang lóe lên một phấn Hàn Ngọc lần nữa ngưng tụ thành một cái bệ đá với lại dường như vẫn còn có dao động năng lượng vô cùng kinh người truyền ra từ đó thở ra một hơi dài lúc này Tiêu Viêm mới đứng dậy bàn tay hơi nắm một cái luồng lực lượng vô cùng cường mạnh nhanh như chớp khuếch tán ra từ mỗi tế bào trong cơ thể thật mạnh Tiêu Viêm thoáng cảm thụ trạng thái hiện giờ của cơ thể trong nháy mắt sệt qua vẻ vui mừng trải qua 3 tháng huyết mạch luyện thể hiện tại Cường độ thân thể hắn chỉ sợ đã không thua kém tái hư cổ long chút nào Lần này quả như là Nhân hoạn đắc phúc Bàn tay tiêu viêm chặn vào lồng ngực Lần này nếu không phải Một hồi sinh từ đại chiến trải qua Chỉ sợ huyết mạch lực trong trái tim cũng không phát huy tác dụng Mà hắn cũng không đột phá được nhị tinh đấu thánh nhanh đến vậy Về phần hắn đồng dạng không được cường hóa tới mức này Với lại bây giờ tiêu viêm có thể nhận thấy được Cho dù là hắn rời khỏi trạng thái kia Bên trong trái tim vẫn có Một cái tia màu tím hồng Máu đang chảy ra Liên tục không ngừng gột rửa hắn Tuy nói hiệu quả chênh lệch rất lớn Nhưng mà thắng tại lâu dài Không có lúc nào ngừng rèn luyện Nếu tích lũy lại Thì cũng là tương đối kinh khủng Hạ tiêu viêm huynh đệ chúc mừng Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi liên tiếp đột phá Tốc độ tu luyện như vậy đúng thật là làm cho ta xấu hổ Khi tiêu viêm vui mừng vì biến hóa của bản thân dưới trên trời cũng chuyển đến tiếng cười sang sạc đám người yêu mình từ trên trời đáp xuống dựng cách tiêu viêm không xa. Tiêu viêm hướng về phía yêu mình chắp tay đưa mắt nhìn về tự nhiên thấy sắc mặt lạc đã khôi phục vẻ bình thường trong là cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tự nhiên đã khôi phục khỏi trạng thái suy yếu. Lần này ta biết quan bao lâu. Hơn 3 tháng vừa tròn trăm ngày. Tiểu y tiên mỉm cười đáp. Trăm ngày sao? Nghe vậy thì mắt tiêu viêm cũng hiện lên kinh ngạc chợt đốn nhiên hỏi trong liên minh có tin tức gì truyền tới không? ừ mấy ngày trước cũng có tin truyền tới là dược lão lão nhắn người nhanh chóng trở về tinh vẫn các gương mặt tiểu uy tiên hiện lên chút ngưng trọng nhìn về tiêu viêm nhẹ giọng nói tịnh liên yêu hỏa sắp xuất thế hồn điện bắt đầu có hành động xem ra bọn chúng sẽ ra tay với tịnh liên yêu hỏa tiêu viêm chậm rãi gật đầu tính thời gian cũng sắp tới lúc tịnh liên yêu hỏa xuất thế về phần hồn điện hắn sớm đã biết đám người kia chắc chắn không chịu yên ổn Tiền địa thần vật như tịnh liên yêu hỏa bọn hắn nhất định phải phái cường giả đến cướp đoạt. Một khi đã vậy thì liền xuất phát trở về tinh vẫn các. Chuyện yêu hỏa cũng cần phải thương lượng kỹ càng. Sau nói tư vệ có chút chậm thấp. Vì tịnh liên yêu hỏa hắn bỏ ra tinh lực rất lớn. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ để hắn đối phó với hồn điện, hồn tộc. Vì vậy mặc kệ thế nào hắn cũng phải đoạt bằng được.